Audio mới .com. chương một trăm tám chín diệt sát dễ dàng vũ khí chia nhiều phẩm cấp tăng một tầng thì uy lực lại nhiều thêm biến hóa như pháp khí là cấp độ thấp nhất năng lực chính của nó là công kích và phòng ngự chính thống tuy có một số ít pháp khí có thể gây ảo giác giam cầm đối thủ nhưng tác dụng cũng không nhiều pháp bảo là loại vũ khí được dùng rất nhiều trong tu chân giới bởi trúc cơ kỳ và kim đan kỳ đều chủ yếu sử dụng chúng Để gia tăng uy lực cho pháp bảo của mình, không ít tu sĩ đã dùng nhiều biện pháp khác nhau. Những kẻ thân gia giàu có thì chọn cách rèn lại pháp bảo bằng cách thêm vào tài liệu luyện khí cao cấp hơn. Còn lại là những phương pháp không chính thống khác. Trong đó, việc phong ấn hồn phách của yêu thú vào trong pháp bảo cũng được một số ít kẻ dùng đến. Nói là số ít bởi vì cách làm này có khá nhiều nhược điểm như tốn kém mà tỷ lệ thất bại cao. Ngoài ra Pháp bảo đã phong. Vẫn linh hồn yêu thú thì không thể tinh luyện lại được nữa. Dĩ nhiên phương pháp này có một ưu điểm là nhanh chóng đề thăng thực lực. Đối với nhiều tu sĩ nó có thể mang lại tác dụng nhất thời. Thanh cử thủ của Đại Vân cũng là một thành phẩm từ cách thức này. Mặc dù hắn nằm trên bách hùng bảng, nhưng để tìm được tài liệu luyện khí là thiên nan vạn nan Do đó để có thể bảo đảm địa vị của mình, hắn không ngần ngại dốc hầu bao để nâng cấp pháp bảo của mình Nhờ có pháp bảo này mà danh khí của đại vân trong hát diện tông cũng không nhỏ Đáng tiếc hôm nay hắn lại gặp phải một khắc tinh đáng sợ Phong Ấn yêu thú vào pháp bảo không phải là luyện khí mà dùng trận pháp để thực hiện Vì vậy, nếu phong ấn bị phá vỡ, pháp bảo sẽ bị tổn hao nặng nề Có điều trận pháp sư vốn quý hiếm vô cùng, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, há có thể dễ dàng gặp mặt sao? Đại vân không ngờ vận khí của hắn nghịch thiên như thế, vừa ra tay đã đụng cao nhân. Chết đến nơi mà còn tỏ ra trang bức, để ta cho ngươi biết uy lực của pháp bảo này. Đại vân càng nhìn thái độ xem thường bỡn cợt của đối phương thì càng giận dữ. Đang điều khiển cử phủ, hắn ta bất ngờ bắt quyết hô lớn. Hỏa ngục bất thình lình một cái lồng giam bằng lửa từ hư không nhanh chóng hình thành bao lấy chiêu lãm vào trong. Chiêu thức này không có gì báo trước cả, khiến địch nhân không kịp trở tay. Đồng thời, cùng lúc này cử phủ cũng đành đến, phối hợp vô cùng nhịp nhàng, tính toán chuẩn xác một cách thuần thục. Ha ha sư đệ! Đồng bọn của ngươi xong đời rồi Bất quá hắn ta có thể bức Đại Vân Sư Vinh dùng đến sát chiêu của mình cũng xem như không tệ Bây giờ ta và ngư ơi ô cũng giải quyết mau lẹ thôi Ngươi muốn đầu hàng để chết êm ái hay muốn tan xương nát thịt Lưu Bình thấy Đại Vân bất ngờ ra tay giành thượng phong thì khoái trá cười pớn Xoay người sang đe dọa nguyên hạo Ta không thích đầu hàng, cũng không muốn bị giết hay là sư vinh giao cái đầu của ngươi cho ta mượn xài tạm nhé. Nguyên Hạo mỉm cười quỷ dị nhìn Lưu Bình như một kẻ đã chết, nhẹ nhàng nhấc tay một cái. hỗn láo, ta đã có lòng tốt huyện nhủ mà ngươi. Lưu Bình nóng giận chỉ mặt Nguyên Hạo định chửi rủa nhưng lời vừa ra được một nửa thì hắn thấy cổ mình ngọt lịm, vừa một khắc trước còn bá đạo, giờ thì hắn chỉ kịp ặc ặc hai tiếng khô khốc rồi bụt một cái đầu lìa khỏi cổ. đồ ngốc. ngươi quá chủ quan rồi nguyên hạo nhìn đầu lâu của đối phương lăn lóc thì lạnh lùng không buồn nhìn đến nữa chỉ thu lấy nhẫn chữ vật rồi quay đi gã lưu bình đến chết cũng không nghĩ kết cục của mình lại bại thê thảm như vậy hắn vốn tự phụ về tốc độ ứng biến nên không thèm dùng linh lực tạo phòng hộ đã vậy còn đứng rất gần đối thủ nữa chứ cơ hội trời cho như vậy nguyên hạo liền dùng toàn phong trảm vô thanh vô tức tiễn gã lên đường ngay Chiêu này là một vũ kỹ hoàng cấp sơ giai phong thuộc tính vô cùng lợi hại Xét về tính chất thì nó không khác so với pháp thuật đao gió căn bản là bao Nhưng điểm lợi hại của vũ kỹ này là tốc độ ra tay nhanh khủng bố Đao phong lại vô hình, rất khó phát hiện Nếu một người không tập trung tinh thần rất dễ bị chiêu này đánh lén thành công Độ sắc bén của đao phong cũng vô cùng sắc bén Dưới tu vi yếu hơn căn bản là chém người như chém bùn không thể ngăn cản có những ưu điểm như vậy nên nguyên hạo vừa nhìn đã lựa chọn ngay vụ kỹ này để tu luyện đại vân đang chiến đấu với chiêu lãm nhưng vẫn dùng một tia thần thức để quan sát động tĩnh khi thấy lưu bình cứ vậy mà bị giết chết gã cũng giật mình không nhỏ nhưng vì không thể phân thân đối phó hai mặt gã chỉ đành trừng mắt hung tợn với nguyên hạo rồi dồn sức hòng sớm đánh bại chiêu lãm trước ánh mắt uy hiếp vừa rồi của đối phương, nguyên hạo chỉ nhếch mép cười nhạt, xem như không khí. hắn vốn không có ý định nhúng tay vào, một tên thực lực cỡ này chưa đủ để làm khó chiêu lãm. có điều hắn tỏ ra hứng thú với vụ kỹ hỏa ngục của tên kia, xem ra một lát kết thúc cần phải nghiên cứu một phen mới được. ha ha, lúc này tiếng cười của chiêu lãm vang vọng bên trong cái lồng hòa diễm. tiếp theo. Hư ảnh của một con bạch hổ hiện ra bay lên cao rồi tan biến thành vô số điểm sáng. Vừa thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại vân biến sắc, không tin tưởng hô lớn, khôn gơ gơ. Không thể nào ầm chiếc lồng hòa diễm bỗng dưng rung động kịch liệt và rồi nổ tung ra thành nhiều mảnh. Bấy giờ, một thân ảnh xuất trần nho nhã hiện ra, tay cầm quạt, mặt thư sinh. Đích xác chính là diện mạo thật của chiêu lãm Hiện tại hắn không cần thiết phải cải trang nữa Ngươi làm cách nào Hà Ngươi là ai Ngươi không phải hắc hổ Ngươi trà trộn vào hắc diện tông để làm gì Các ngươi là gian tế Đại vân vừa định truy hỏi lý do đối phương phá giải được thanh cử phủ mình Nhưng khi trông thấy diện mục của chiêu lãm thì run dày gầm lên Hắn cũng không ngốc Thấy tình thế bất lợi liền xoay người nhắm một hướng dậm rạp bỏ chạy ngay Muốn chạy à Đâu dễ như vậy Chiêu lãm khẽ cười, đôi mắt lộ ra sát ý, bèn vung tay một cái. Sợi dây xích vốn nãy giờ bị khống chế liền bay vút đi đuổi theo chủ nhân cũ của nó. Cách đó vài chục trượng, đại vân quay đầu thấy sợi dây xích như thiểm điện bám theo thì mặt mày xanh lét. Không còn cách nào khác, hắn buộc thiêu đốt tinh huyết để tốc độ bạo tăng, cùng lúc phóng ra vài cái phù lục với hy vọng tranh thủ chút thời gian. Rất quyết đoán, ta thích. Giọng nói nhẹ nhàng tiêu xoáy của chiêu lãng vang lên Không biết từ lúc nào hắn đã đứng phía chứ pờ cờ chặn đường của kẻ địch Cây phạt phe phẩy che mặt nhìn rất tà dị Phía ngược lại Đại vân lại có cảm xúc tuyệt vọng Tên quái thai này ở đâu chui ra mà lại đáng sợ như vậy Biết trước kết cục này dù có cho hàng vạn linh thạch Hắn cũng không điên mà trêu chọc gã này Trong lòng hắn thầm nguyện mười 18 đời Tổ tông tên Lưu Bình đã chết kia Tên khốn đó ngủ một mình thì thôi. Lại lôi cả hắn xuống nước chung với gã. Nếu như Lưu Bình nghe được mấy lời này chắc cũng khóc không ra nước mắt. Lão tử cũng đâu ngờ hai tên kia giả chư ăn thịt hổ đâu chứ. Kết quả là ta đã thành ma không đầu rồi đây này. Lên đường vui vẻ nhé chiêu lãm biểu tình hời hợt. Vung nhẹ cây quạt của mình một cái. Một tia phong bạo lướt nhẹ qua. Kết quả ngoài sức tưởng tượng. Toàn thân của đại vân bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Không còn nhìn ra được hình dạng gì nữa. Đứng ở xa trông lại. Nguyên hạo hít vào một hơi lạnh. Thực lực tên này quá biến thái. Ngày trước cũng may gã không ra tay với mình. Nếu không thì hắn cũng tiêu đời rồi. Trong lòng thầm than như vậy. Nhưng khi chiêu lãm tiến lại. Hắn chỉ trưng ra một bộ bình thản. Mỉm cười nói. Chiêu lãm huynh ra tay thật ngoạn mục. Quá uy vũ nha. bớt sầm ngôn đi tiểu tử nhà ngươi nói chuyện không chân thật tí nào cả ha ha lời của đệ là từ tận tâm can mà à không biết tên kia có mang theo nội dung vụ kỹ hỏa ngục bên người không Đệ cảm thấy rất là hứng thú với chiêu này gã gãi đầu cười toe toét nguyên hạo cũng hỏi đến thứ hắn cần đây cầm lấy chiêu lãm búng tay một cái một cái ngọc giản bay đến tay nguyên hạo làm hắn mừng rỡ cảm ơn rối rít Chiêu này cũng thú vị, có thể bất ngờ vây khốn địch, nhưng đối với cao thủ thì nó chả có tác dụng gì cả, ký xảo cũng là ký xảo, không thể thay thế thực lực chân chính được. Tỏ ra không có hứng thú, chiêu lãm chỉ bình phán ngắn gọn rồi tiếp tục bước đi. Bên cạnh, Nguyên hạo từ chối cho ý kiến, hắn chỉ cần cất ngọc giản vào đợi khi nào rảnh lấy ra nghiên cứu, bản thân hắn lại không cho rằng vụ kỹ này không đáng giá. Vấn đề mấu chốt chính là ở ngọn lửa nếu có thể tìm được hòa diễm đủ mạnh thì kẻ địch mạnh thế nào cũng không thể một, hai khắc là có thể thoát được. Có thể nói vũ kỹ này nếu đúng người sử dụng thì sẽ trở thành một trợ lực lớn, một lá bài tẩy đáng gờm Bây giờ chúng ta đi đâu vậy chiêu láng huynh? Thứ huynh cần ở địa phương nào? Thu được vũ kỹ, tâm tình nguyên hảo rất tốt, hắn bước nhanh theo chiêu láng hỏi. Không... Cần phải giải quyết mấy tên còn lại trong tổ đội nữa. À, Tại sao? Bọn họ cũng không gây bất lợi gì cho chúng ta. Nguyên Hảo sừng sốt khi nghe chiêu lãm lạnh như băng nói. Giết hết cả tổ đội. Hành động này có phần quá tàn ác rồi. Bọn chúng biết ta và ngươi cùng hai tên kia rời khỏi. Sau khi trở về, nếu họ thấy hai ngươi chúng ta đều bình an, còn hai gã kia mất tích, ngươi nghĩ hậu quả thế nào? Ta tuyệt không để mối hoa tiềm tàng như vậy tồn tại. Chiêu lãng mặt không biểu cảm trả lời. Lý lẽ của gã Nguyên hạo hiểu rõ, nhưng hắn không nhẫn tâm được như vậy. Tuy bản thân đã giết người không ít, ngay cả lần đê, xuống tay hắn cũng không quá áp lực. Thế nhưng đạo tâm của hắn vẫn không thì cờ hờ việc làm sát người vô tội. Nguyên hạo không tự nhận mình là thánh hiền hay chính nhân quân tử, nhưng hắn càng không muốn mình trở thành một đại ma đầu. tay nhuốm đầy máu tươi nếu ngươi cảm thấy khó ra tay thì cứ đúng xem được rồi một mình ta thừa sức xử lý dường như nhận ra nguyên hạo hơi chần trừ chiêu lãm cười nhạt nói đây cũng xem là hắn đã giải vây cho đối phương khỏi khó xử nhìn bóng lưng của chiêu lãm nguyên hạo lắc đầu thở dài tên này hành động dứt khoát bản lĩnh cao cường Nếu như không vì huyết mạch gia tộc mà tu vi bị chặn ở kim đan thì tiền đồ không thể hạn lượng. Cá tính của gã cũng không tệ, chỉ là quá say mê trận đạo đến điên cuồng. Dù tu vi cao hơn nguyên hạo nhưng gã ít khi tỏ ra hống hách của bậc tiền bối mà đối đãi với hắn rất chân thật. Còn xưng huynh gọi để thân thiết vô cùng. Nếu như sau này ta có thể tìm ra phương thuốc hóa giải khó khăn của hắn thì cũng ra tay tạo một ân tình. Tự nhủ như vậy. Nguyên Hạo cũng không quản nữa, hiện tại hắn cũng thân bất vô kỳ, tự lo cho mình trước rồi tính sau. Nguyên Hạo cũng thầm bái phục phương thuốc phong bế tu vi của chiêu Lãm. đây tuyệt đối là kỳ phương hiếm có, mặc dù chỉ có tác dụng từ kim đan trở xuống. Thử nghĩ xem, với kinh nghiệm và bản lĩnh của kim đan kỳ, dù tu vi đã rớt nhưng thực lực của ngươi chúc cơ kỳ khác há có thể so sánh. Còn lý do Nguyên Anh kỳ dùng thuốc không có tác dụng là vì ở cấp độ này đã sinh ra Nguyên Anh. Thiên địa quy tắc bước đầu dẫn động nên không thể che giấu được nữa. Lúc này cả hai đã trở lại nơi cắm trại của tổ đội, nhưng khung cảnh trước mắt vô cùng khủng khiếp. Thi thể nằm la liệt khắp nơi, trên người của những tên đồng môn đã chết đều không toàn thây, chứng tỏ kẻ ra tay vô cùng tán nhẫn. Khôn ổn, chúng ta phải mau rời đi thôi. Chiêu làm ánh mắt lé lên. Định sớm rời khỏi nhưng một tiếng cười man dở phía sau vang lên Lại thêm hai con mồi Đã tới rồi thì để mạng lại đi khà khà Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 190 Thử nghiệm vụ ký tiếng sột soạt vang lên khắp nơi Từ các bụi cỏ Từng bóng dáng to lớn như gấu lặng lẽ xuất hiện Sau khi nhìn rõ diện mục của chúng Thần tình nguyên hạo và chiêu lãm có chút ngưng trọng Không nghĩ đến mới vào bí cảnh chưa lâu đã phải chạm mặt đám người kình thiên phái. Xem ra hôm nay khó tránh một trận đại chiến rồi. Ánh mắt nguyên hạo nhanh chóng đảo quanh. Đối phương tất cả có sáu tên. Bao lấy hai người bọn họ vào bên trong. Hắc hắc, hãy dùng hết khả năng của các ngươi đi. Để cho bổn đại gia vui đùa thống khoái một chút. Một gã đệ tử kình thiên phái cười sằng sặc nói. Trong mắt bọn chúng, con mồi càng chống cự càng thú vị. Hầu hết đệ tử của môn phái này đều có tâm lý biến thái, thích chiến đấu và hành há con mồi cho đến chết. Xoẹt, cứ tưởng nguyên hảo sẽ còn đôi co võ mồm để câu giờ, không ngờ đối phương vừa dứt lời hắn đã ra tay ngay. Lấy tốc độ hơn cả lưu tinh, bóng dáng của hắn biến mất một cái đã hiện ra trước mặt tên to xác. Gã đệ tử kình thiên phái biến sắc, nhanh tay tung một trưởng về phía trước nhưng đánh không trúng. Thân hình nguyên Hạo vừa hiện ra đã tan biến như bọt nước một cách quỷ dị, là ảo ảnh, khốn kiếp. Tên to xác cảm giác được nguy hiểm, lập tức bùng nổ. Lúc này, hình xăm toàn thân của hắn phát sáng đỏ rực, năng lượng cuồng bạo sôi trào lên trong huyết quảng. Thoáng cái, bóc người tên này như to ra, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Hắn chỉ cần lách người một cái là né ra một khoảng lớn. Hóa ra bí mật của các ngươi là ở mấy hình xăm quái dị trên người à Kiểu này có vẻ giống như một cách kích thích thể chất thì phải Mỉm cười đầy ý vị Nguyên hạo hiện ra ngay vị trí tên to xác vừa rời đi Sự thong dong của hắn khiến tên đệ tử kình thiên phái cảm thấy áp lực Ánh mắt lập loè. Sao lại đứng yên như ngỗng thế Sợ ta quá nên không dám ra tay à Châm chọc vài câu Nguyên hảo vẫn không suy giảm mức độ tập trung của mình, hắn cảm nhận được đối phương đang vận khí, chắc chắn sắp ra đòn. Ngơ ào, gầm lên một tiếng như phong ba bảo tố, thân hình của tên to xác như một con tinh tinh bật cực nhanh về phía trước. Một chiêu âm ba vừa rồi bình thường người khác cần vài giây để phục hồi lá ít, như vậy là quá đủ cho gã xé xác kẻ địch rồi. Đáng tiếc khi gã lao tới vổ mạnh thì một lần nữa lại trúng vào ảo ảnh. Không tệ, chậm một chút nữa là ta trúng chiêu rồi. Tiếng nguyên hạo văng vẳng bên tai tên to xác nhưng bóng dáng hắn thì chả thấy đâu. Từ khi tu luyện thành công thân pháp lưu ly ảnh, ngoại trừ tốc độ ra khả năng ẩn tờ gân và tạo ảo ảnh của hắn trở nên vô cùng lợi hại. Hoàng cấp vũ ký so với nhân cấp là một khoảng cách cực lớn, chênh lệch không chỉ ở uy lực, Nếu như nhân cấp vũ kỹ vẫn chủ yếu nằm ở vận lực và mượn lực căn bản Thì hoàng cấp vũ kỹ đã có thể thi triển pháp thuật thần thông đơn giản Như di ảnh bộ dù tu luyện đến tận cùng thì vẫn chỉ là nhanh và nhanh mà thôi Còn lưu ly ảnh lại khác Nó là một bộ thân pháp kỳ diệu Có thể khiến người di chuyển tạo ra ảo ảnh chân thật Che giấu thân hình của mình trong tầm mắt kẻ thù Tất nhiên những thân pháp này chỉ có tác dụng ở cấp độ thấp càng lên cao thân pháp không có nửa điểm tác dụng các đại năng chỉ chú trọng những thần thông uy lực như thôn thiên liệt địa một đằng liệt vây lại cho ta một tiếng trầm thấp của nguyên hảo phát ra ngay tức thì từng cái dây leo bỗng nhiên mọc ra từ các thân cây đại thủ phóng đến quấn lấy tên to xác tên này cũng không bó tay hắn vỗ vỗ lên ngực vài cái rồi phun ra một đoàn hỏa diễn thiêu đốt đám dây leo hỏa khắc một. Dù số lượng dây leo có nhiều thế nào cũng vô dụng. Thủy địa mạch lại một pháp thuật khác được nguyên hạo thi triển. Lần này là thủy hệ, mặt đất bắt đầu rung lên mãnh liệt, nước nẻ ra. Từng cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trời, tựa như nhất chủ kình thiên. Tên to xác giật mình lui lại, nhưng đã quá muộn khi một cột nước đã đánh thẳng dưới chân khiến hắn loạn trọng không đứng vững. Có thủy lực hỗ trợ. Các dây leo giống như hồi sinh, mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng sông đến vây chặt lấy tên đệ tử kình thiên phái. Lừ, lừ gầm lên một tràng như giá thù, tên do xác buộc phải dùng đến chiêu cuối của mình. Hình xăm trên người hắn chuyển sang rực rỡ hơn bao giờ hết, có máu nóng từ các hoa văn chảy ra. Hai mắt của hắn cũng đỏ ké như thú dữ, phảng phất như không còn lý trí. Cơ bắp của tên này đồng thời cũng phình to ra dị thường. Gân xanh nổi lên như dết, trông rất kinh dị. Sau khi biến hóa xong, hắn ta điên cuống xé nát từng đống dây leo đang ra sức quấn lấy mình. Thế nhưng, nguyên hạo nào cho hắn dễ dàng thoát thân như thế? Dây leo vừa bị phá hủy lại có cái khác thế vào, vô cùng vô tận. Rõ ràng đây là trận chiến tiêu hao mà nguyên hạo hoàn toàn nắm thế chủ động. Không ổn rồi, mau ra tay cứu A Cửu, tên tiểu tử đó quá lợi hại. năm tên còn lại đang chắp tay cười cợt quan sát thì chợt sợ hãi hết lên thời gian hai người nguyên hạo và tên kia giao đấu cực nhanh nên đồng bọn của hắn phản ứng thì đã chậm bọn này phối hợp cũng không tệ ba tên trong đó nhanh chóng phóng tới cứu viện hai gã còn lại một trước một sau vây lấy chiêu lãm nhìn hai tên như trâu nước hai đầu căng thẳng nhìn mình chiêu lãm chỉ nhếch miệng cười nhà hai tay lặng lẽ vận khí phía bên kia Nguyên Hạo cũng phát hiện ra hành động của đám to xác còn lại. Hắn chợt nhíu mày, một tay bắt quyết như trước hình thành quả cầu đen quen thuộc. Hắc Huyền, hắn muốn sớm dứt điểm tên kia, nên buộc phải tung ra sát chiêu của mình. Vung tay một cái, quả cầu lao nhanh như tên lửa bay thẳng về phía tên to xác còn đang điên tiết với đống dây leo. Bấy giờ, gã đã phá hủy khá nhiều ràng buộc. sắp thoát khốn được thì mắt thấy một thứ gì màu đen huyền bay đến do lý trí đã bị ăn mòn một phần nên tên to xác không cảm nhận được uy lực của hắc huyền gã chỉ gầm gừ một tiếng rồi cương mãnh tay không đánh ra một trường ngăn trở kết quả không có gì bất ngờ quả cầu tựa như không gì không thể xuyên phá đã nuốt chừng nửa người của tên kia gã ta ngã ra nội tảng cùng máu huyết cũng theo đó mà văng tung tóe trông vô cùng ghê dở ốn nạn, tên nhóc đó giết chết A cửu rồi. Mắt thấy huynh đệ đồng môn bị diệt sát. Ba tên đệ tử kình thiên phái tựa như bị chọc giận hung hăng xông tới. Đồng loạt kích hoạt hoa văn trên người. Bùm bùm bùm, ba tên đồng loạt dùng thân thể man lực của mình tấn công tới tấn nguyên hạo. Bọn chúng quyết không để thiếu niên này có cơ hội dùng ảo ảnh tháo chạy. Nhưng chỉ chốc lát, cả ba tên mới tỏ ra khiếp đảm. bởi vì đối thủ của chúng không trốn tránh như tưởng tượng mà đang cứng đối cứng với cả ba. Da thịt của Nguyên Hạo lúc này đang ánh lên màu vàng kim khá bắt mắt, lực lượng của nhục thân cũng tăng cao. Đây là kết quả của việc hắn tu luyện cùng lúc hai vụ kỹ phòng ngự cường đại hệ kim và thổ. Khi đồng thời kích phát, sẽ tạo ra một lớp vỏ dày bao lấy toàn thân cộng với biến đổi về chất khiến cho những vị trí khác trở nên cứng rắn như sắt. Phần cơ thể phía trước của hắn còn dày lên một chút, giống như có mặc thêm vào một lớp áo giáp, trông có vẻ hơi cồng cành. Mặc dù vậy, mỗi lần ba chạm, Nguyên hạo vẫn cảm thấy toàn thân nhộn nhạo một chút, nhưng không ảnh hưởng gì đáng kể. Hai vụ kỹ này hợp lại có thể giúp da thịt cứng như sắt thép, lại thêm một lớp vỏ dày trước ngự như mai rùa để ngăn trở công kích trực diện. Đáng tiếc! Đây không phải là phương pháp luyện thể mà chỉ dùng linh lực để phòng ngự, nên thời gian thi triển có hạn, không thể chiến đấu lâu dài. Cảm nhận rõ ràng yêu khuyết của hai bộ kỹ phòng ngự mà mình vừa thử nghiệm, Nguyên Hạo cảm thấy cần thiết nên tìm một bộ pháp quyết luyện thể để tu luyện. Tuy nói rằng tu sĩ ở cấp độ cao, giơ tay có thể phá núi lấp sông, nhưng một cơ thể yếu đối mỏng manh vẫn rất dễ bị kẻ khác thừa cơ đánh lén. Tất nhiên Việc tìm phương pháp tu luyện thân thể sẽ tình sau. Hiện tại Nguyên hạo đang rất hứng khởi khi có ba tên châu bò làm quân xanh cho mình thử nghiệm vũ kỹ mới. Hì hì, tiếp theo nên sử dụng chiêu nào nhỉ? À, hình như chưa xài đến vụ kỹ hệ hòa. Vậy thì cho bọn chúng nếm thử hòa đạn thuật xem sao. Mỉm cười vui vẻ như nắng xuân. Nguyên hạo nhe hàm răng trắng đều của mình ra. Còn ngoắc tay với ba tên to xác kình thiên phái. Tiểu tử, chớ có khinh người, ta sẽ xé xác ngươi ra làm trăm mảnh. Một tên to xác giận dữ gào lên, lấy ra một cậy dao dài to đùng, nhìn uy thế chả khác trương phi trong tam quốc diễn nghĩa là bao. Có điều gã chưa hổ báo được bao nhiêu thì bỗng hốt hoảng, cả lông tơ cũng dựng lên, luống cuống dùng vũ khí đón đỡ một rừng đạn hòa diễm bắn tới. Hai tên đồng bạn còn lại cũng phải chịu chung số phận với gã, chật vật không thôi. Đạn hỏa diễm này hình dạng đầu mũi tên bén nhọn, nhưng lại chứa đựng độ nóng kinh người, nếu bị dính số lượng lớn sẽ rất khó chịu. Nhìn cảnh ba tên đại hán đứng trong màn mưa lửa, vẽ nên một bức tranh đầy sống động và ấn tượng. Sau một hồi chống đỡ, cả ba tên cảm thấy da thịt bị thương khắp nơi, tuy không nguy hiểm nhưng đau rát là điều không thể tránh khỏi. May mắn thay, lúc này đây nguyên hạo lại thu tay lại, biển lửa cũng tự nhiên biến mất. Không phải hắn muốn ngừng lại, mà vì vũ kỹ này tiêu hao quá nhiều, lại chỉ được có mỗi cái hoa mỹ, chứ hiệu quả thì tệ vô cùng. Ước chừng nếu muốn đánh bị thương ba tên kia bằng chiêu này, ta không kiệt sức mới là lạ. Xem ra hỏa hệ tu sĩ công kích cuồng bạo nhưng tiêu hoa linh lực quá nhiều. Thật ra bên trong đám vũ kỹ tìm được ở tàng kinh các, còn vài cái vũ kỹ hỏa hệ công kích không tệ. chỉ là cái nào cũng đòi hỏi người thi triển tập trung linh lực kinh người đánh xong một cái thì mình cũng khó mà tái chiến được nhiều những vụ kỹ đó nguyên hạ quang sang một bên ngay hắn không phải chỉ có hòa hệ linh căn không cần phải học nếu muốn sát chiêu hắn có thể dùng hắc huyền với sức công phá kinh hoàng không cần phải phí tâm vô ích bản thân hắn tuy có hơi tham lam nhưng không phải kẻ ngu dốt chỉ những vũ ký có tính chất bổ trợ hoặc công dụng đặc biệt mới được nguyên hạo chọn lọc tu luyện mà thôi này ngươi mau chóng giải quyết ba tên đó đi chúng ta không có nhiều thời gian để chơi đùa đâu giọng nói đốc thúc của chiêu lãng vang lên nguyên hạo nhìn sang thì thấy gã đang ngồi phe phẩy cái quạt của mình rất phong thái bên cạnh là hai cái xác đệ tử kình thiên phái con mẹ nó vinh ra tay lúc nào vậy quá nhanh Quá nguy hiểm rồi. Ngay cả ba tên to sắc còn lại cũng sửng sờ. Ánh mắt e ngại lại càng sâu đậm. Bọn chúng cũng không phát hiện ra đồng bạn của mình bị tiêu diệt như thế nào. Chẳng lẽ tên thanh niên dáng vẻ thư sinh này còn khủng bố hơn cả thiếu niên trước mặt. Nếu thật như vậy, bọn chúng đánh thế nào nữa chứ? Ha ha, nói ra phải cảm ơn chàng pháo hoa bằng lửa của ngươi. Hai tên ngốc kia bị hấp dẫn. Không chú ý nên ta tiện tay giải quyết chúng nhanh gọn luôn. Nụ cười ráng rỡ của chiêu lãm làm cho khuôn mặt nguyên hạo tối sầm lại. Cái chiêu thức vô dụng của mình hóa ra lại thành mồi câu giúp cho tên kia dễ dành xử lý đối thủ. Đúng là may áo cho người mà hay. Không còn tâm tình thử nghiệm vụ kỹ nữa. Ánh mắt nguyên hạo âm trầm nhìn ba tên to xác đối diện. Giọng nói mang theo sát khí. Hừ, sau đây ta sẽ không nương tay nữa. Các ngươi tung hết sức đi, chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com Chương 191, Khuấy Động Vân Liên Sơn Vũ, khu vực từ 100 đến 500 giảm càng vào sâu nguy hiểm càng cao. Ở nơi này có thể bắt gặp yêu thú cấp 2 đỉnh phong, tương đương với trúc cơ kỳ viên mãn. Nếu phải đối đầu với một hai con thì các đội ngũ có thể chu sát hoặc rút lui không mấy khó khăn. Nhưng lỡ xui xẻo gặp phải một bầy yêu thú quần công thì toàn quân bị diệt là chuyện bất khả kháng. Nhờ có phong. Ảnh thám thính. Suốt chặng đường tiếp theo, Nguyên hạo và Chiêu lãm không gặp trở ngại gì cả. Một đường ca vang tiến bước. Cái âm hồn này hữu dụng thật đấy. Tiểu tử nhà ngươi cũng có lúc được việc đấy nhỉ. Chiêu lãm vui vẻ tán thưởng một câu. Tên này trên đường đi. Không hề có ý định hái thảo dược hay thu nhập yêu hạch gì cả. Điều này cũng làm nguyên hạo thán oán không ít. Mặc dù nhị phẩm thảo dược không phải quá quý hiếm nhưng muối cũng là thịt mà. Nhất là với kẻ nghèo rớt mồng tơi như hắn thì một chút canh cũng không muốn bỏ qua tí nào. Chiêu láng huynh, mấy tên đệ tử kình thiên phái vừa rồi sử dụng vũ kỹ hay bí pháp gì để gia tăng sức mạnh cơ thể vậy. Những hoa văn hình xăm trên người bọn chúng có ý nghĩa gì? Nghĩ đến mấy tên to xác hung hãn, Nguyên hạo cảm thấy tò mò. Tuy pháp thuật của bọn kia không cao cường nhưng thể chất vật lý và tốc độ thì đúng là kinh người. Đổi lại là người khác không có sát chiêu uy lực lớn e là rất khó có thể đánh giết mấy tên đó được. Ngươi không biết cũng phải, đây là bí mật riêng của kình thiên phái. Cũng may ta có tình báo khắp nơi nên cũng biết được đôi chút. Chiêu lãng mỉm cười với vẻ tự đắc. Nếu không nắm rõ mọi thông tin trong tay thì hắn làm sao sống sót được đến ngày hôm nay. Một bên, nguyên hảo hai mắt sáng rỡ biểu tình lắng nghe chờ đợi. Những hình xăm đó là một loại bí thuật, dùng để hấp thu tinh huyết yêu thù. Cách làm này chẳng những giúp cho bọn đệ tử có được thân thể mạnh mẽ hơn người mà khi bộc phát có thể sánh ngang với yêu thú thật sự. Phương pháp này tốn kém ít hơn việc sử dụng đan dược tu luyện nhiều. Tất nhiên, nó cũng có một khuyết điểm chí mạng là những kẻ tu luyện thần trí sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tinh huyết yêu thú không đơn giản như vậy mà hấp thụ đâu hắc hắc. Chưa tính đến việc tu vi càng lên cao, cần phải có máu của yêu thú tương đương để tu luyện. Yêu thú cao dai nào có phải cải trắng ngoài trợ mà muốn là có sao? Nói trắng ra là không có hy vọng thăng cấp lên cao. Một hơi kể ra hết yêu khuyết của bí thuật kình thiên phái. chiêu lãm tỏ ra mình khá uyên bác còn bình phán thêm vài câu bản thân nguyên hạo thì lâm vào trầm tư sau một hồi suy ngẫm mới cất tiếng hỏi nói như vậy ngoài nhục thể cường hãn ra những tên tu luyện theo cách huynh nói có thể thừa hưởng thần thông của yêu thú không thắc mắc của nguyên hạo làm cho chiêu lãm giật mình khửng lại hắn sâu sắc nhìn đối phương một cái rồi mỉm cười nhẹ trả lời không nghĩ đến tiểu tử ngươi tinh ý như vậy Đúng thế, bí thuật này có thể giúp người tu luyện mô phỏng lại thần thông của yêu thú Như vậy có quá nghịch thiên không? Thần thông của yêu thú vốn là thứ độc nhất vô nhị, không kiềm chế được, nguyên hảo sợ hãi thốt lên. Ha ha, tiểu thần thông bình thường thì hóa may mới có thể. Cần phải có số lượng tinh huyết cực lớn thì tỷ lệ đạt thành mới khả quan. Người nghĩ yêu thú có thần thông thật sự có loài nào không phải huyết mạch cao quý. Chỉ cần giết một cá thể của chúng thôi cũng sẽ nhận chịu truy sát đáng sợ. Chiêu lãm lắc đầu không cho là đúng đáp. Về vấn đề này, Nguyên Hạ cũng không phản bác. Hắn biết rõ yêu thú mang thần thông đều là vương giá huyết mạch. Thậm chí bọn chúng còn có thể hóa hình thành nhân loại, trí thông minh siêu Việt. Bản môn tả đạo không phải là con đường dẫn đến tiên giới. Tuy ở cấp độ từ Nguyên Anh trở xuống, môn phái này thực lực cường hãn đông đảo. Nhưng bọn chúng sẽ khó lòng vượt qua cửa ải hóa thần. Tất nhiên hiện tại nếu gặp phải một đám đệ tử kình thiên phái vây công thì đúng là nhức đầu thiệt. Bởi vậy chúng ta cần nhanh chân lên, không nên dính vào những trận chiến không cần thiết. Hai người vừa đi vừa đàm đạo, tốc độ cũng tăng lên, chẳng mấy chốc đã mất bóng ở sâu trong rừng rậm. ầm, khốn kiếp, là kẻ nào ăn gan hùm dám xuống tay với đệ tử kình thiên phái của chúng ta. nơi nguyên hạo và chiêu lãm chiến đấu với sáu tên to xác lúc này đang có một đội ngũ kình thiên phái khác đang đứng dẫn đầu là một thanh niên tóc đỏ tướng mạo cao lớn khác thường gần như gấp đôi những tên to xác trung đội hình xăm trên người hắn cũng thiên hướng kỳ lạ trông có đạo vận hơn nhiều khi đội ngũ này đến nơi thì phát hiện ra được sáu cái xác nằm la liệt chỉ còn da bọc xương Cảnh tượng này không chỉ làm cho đám đệ tử tức giận mà còn khiến họ thấy bị sỉ nhục trầm trọng. Đừng đừng là một đại phái lại bị kẻ khác giết người hút tinh huyết. Đây chính là tát hết mặt mũi của họ. Mã ca, theo đệ thấy dấu vết này rất giống với thủ đoạn của kiếm ma tông. Bọn này âm hiểm xảo trá, thích đâm lén sau lưng, đặc biệt là thích dùng tinh huyết của nạn nhân để dưỡng dục ma kiếm. Một tên đệ tử bề ngoài trí tuệ tiến nên nói nhỏ với tên đầu lĩnh tóc đỏ. Gã kia tên đầy đủ là Dương Mã, thiên kiêu đệ nhất ở cấp độ trúc cơ kỳ của kình thiên phái. Hừ, sự việc chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Các người nhìn cho kỹ trong sáu người này, có bốn tên đã kích hoạt thú hóa. Thế mà kết quả vẫn bị diệt sát toàn bộ, không một ai chạy xa được. Điều này nói rõ kẻ ra tay rất mạnh. Hoàn toàn nghiền nát bọn chúng Có thực lực làm chuyện này Trừ mấy tên biến thái kia Thì còn ai vào đây Huyết kiếm ma vương phạm tích Ngươi dám không nể mặt dương Mà ta trước thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn Tên tóc đỏ ánh mắt Âm lệ búng ta mấy quả cầu Lửa thiêu đốt sáu cái xác ra cho Rồi xoay người dắt đồng bọn ngồi đi Hắn đã quyết định Phải giết vài tên kiếm ma tông Để lấy lại danh dự cho mình Lúc bọn chúng rời đi một bóng mờ ảo màu trắng bỗng dưng quỷ dị hiện ra khóe miệng cười một cách đê tiện nguyên hạo lúc này đang nướng thịt một con yêu thú trong một hang động ở cách xa mấy trăm dặm tài nghệ nấu nướng của hắn không tệ chiêu lãm nhìn món thịt nướng độc môn của đối phương cũng nuốt nước miếng liên hồi chín rồi hắc hắc tuy không cần ăn uống vẫn sống được nhưng ta vẫn thích cảm giác đồ ăn cụ phàm thế xé một cái đùi giỏ to đưa cho chiêu lãm Nguyên Hạo cũng tự lấy một phần cho mình nhai ngấu nghiến. Trong hồ lô của ngươi đang tính gì vậy? Sao phải tốn sức dàn dựng hiện trường để làm gì? Chúng ta cũng đâu cần tranh đấu với mấy tông môn kia làm gì. Quyệt cái miệng dính đầy mỡ, chiêu lãm cất tiếng hỏi. Tuy gã không quan tâm những kẻ khác nhưng lại có hứng thú với các mưu kế của thiếu niên đi cùng. Hắc hắc, có thể làm giảm thực lực của đối thủ cạnh tranh không tốt sao? Dù gì chúng ta cũng có đến một tháng thời gian bên trong bí cảnh này Xong việc của huynh ta cũng muốn tìm một chút thảo dược cho mình Nguyên hảo không giải thích mà chỉ cười nhạt vâng quơ đáp Hừ, ngươi nghĩ mấy tên kình thiên phái sẽ vì mấy kẻ đã chết mà đi trả thù tông môn khác sao? Ha ha, sao lại không? Ta nghĩ họ sẽ tận dụng tốt cơ hội này nữa chứ Cái ta tạo ra không phải là nguyên nhân mà là tặng cho đối phương một lý do để ra tay Chỉ cần dùng chiêu bài trả thù cho đồng môn. Bọn kình thiên phái không phải thả sức ra tay giết người cướp bóc mà không e ngại gì sao. Danh chính ngôn thuận quá rồi còn gì. Vũng nước vốn đục này ta chỉ khuấy thêm một chút mà thôi. Nguyên hạo cười dài giải thích khiến cho chiêu lãng nghe mà dùng mình. Gã không phải ngốc, cũng hiểu được một phần. Âm mưu bố cục Những tông môn hai sao dưới khi tham gia vân liên sơn vụ dường như đạt thành hiệp nghị chung là không tranh đấu với nhau trừ khi gặp chuyện bất khả kháng. Việc sáu tên đệ tử kình thiên phái bị giết hại khiến cho thực lực môn phái này giảm bớt. Chỉ cần mấy tên còn lại không ngu như bò thì tất nhiên sẽ dùng lý do trả thù để làm tiêu hao những môn phái khác. Cái hiệp nghị mỏng manh kia coi như bị phá bỏ, từ giờ sẽ có một hồi phong vân huyết vụ đáng sợ diễn ra. Vạn lần đám thiên kiêu mấy tông môn sẽ không nghĩ đến chủ mưu lại là một thiếu niên trông rất vô hại mày. Hay cho câu ta chỉ tặng họ một lý do. Tiểu tử, tâm kế ngươi đủ hiểm độc. Nếu sống ở trong phàm thế, ta tin ngươi sẽ trở thành một gian hùng, khuấy đảo triều chính, xoay chuyển thiên hạ. Không giấu giếm sự tán thưởng, chiêu lãm giơ ngón tay cái lên cười lớn nói. Thế nhưng, nguyên hảo không tỏ thái độ vui vẻ mà lại thở dài. Thân bất do kỳ, kẻ tính kế người cũng sẽ bị người tính kế, cứ ngỡ nắm cả thiên hạ nhưng thật ra mình cũng chỉ là con tốt trên bàn cờ của kẻ khác, núi cao có núi cao hơn, vô thượng đại đạo cũng không thoát khỏi quy tắc thiên địa, càn khôn có thể xoay chuyển, vận mệnh há ngược lại thiên đạo, thốt lên những lời cao thâm mạc chắc khó hiểu, nguyên hảo ngước lên nhìn ánh trăng cô tịch trên cao, mục tiêu của hắn quá đơn giản. nhưng cũng quá lớn lao thậm chí có thể nói là điên cuồng một sinh linh nhỏ bé khao khát cuộc sống tiêu dao vượt ra khỏi mọi xiềng xích quy tắc của thiên đạo hắn không muốn nắm giữ tất cả mà muốn thoát khỏi tất cả muốn đi ca hơn cả trí tưởng tượng quan niệm của tiền nhân sâu bên trong không gian bí mật trong người nguyên hào tiểu vô khẽ bật cười lẩm bẩm tự thoại cuối cùng tên ngốc này cũng ngộ ra con đường phía trước của mình rồi thiên đạo lão có sợ không việc tiếp theo không khác với tính toán như thần của Nguyên Hạo, liên tiếp những vụ diệt sát các nhóm đệ tử tông môn hai sao dưới xảy ra sự kiện này làm cho rất nhiều tổ đội yếu hơn cảm thấy bằng hoàn và sợ hãi xưa nay những tổ đội các đại môn phái kia rất hiếm khi tranh chấp chỉ có các đại thiên kiêu của họ đi sâu vào trong bí cảnh thỉnh thoảng đại chiến mà thôi. Không ngờ lần này ở ngay khu vực được coi là cột mốc an toàn mà họ lại xảy ra nội chiến. Đáng nói là tin tức truyền ra người khởi nguồn vụ vi ệ vờ chính là kiếm ma Vương Phạm Tích, đệ nhất nhân của kiếm ma Tông tham gia Vân Liên Sơn vụ. Độ chính xác của tin đồn này cực cao khi chính lão đại của kình Thiên Phái là Dương mà đã lên tiếng xác nhận, còn tuyên bố nhất quyết sẽ đòi lại công đạo cho các sư đệ đã ngã xuống. Vụ việc này có lẽ vẫn chưa đủ để làm cho sóng gió nổi lên. Vậy mà sau đó đến phiên Mỹ Nguyệt Ma Môn lẫn độc trùng môn cũng có đệ tử bị sát hại mới khiến cho mạch nước ngầm vỡ ra. Nhiều người đoán giả đoán non không biết hung thủ là ai, mục đích là gì. Có điền chắc chắn là mục đích của kẻ đó đã thành công khi các đại phái đều nghi kỷ lẫn sau, giao tranh lớn nhỏ không ngừng xảy ra. Cuối cùng một quả bom lớn nhất, Chấn động nhất đã nổ ra vào ngày thứ tư, một chi đội của vạn khô trại bị toàn diệt. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được mức độ chấn động của sự kiện này, quá ư là khủng khiếp. Xưa nay vạn khô trại như bá chủ trên cao nhìn xuống, họ chưa từng gặp bất kỳ sự kháng cự nào từ các tổ đội khác. Bản thân họ cũng coi thường việc tranh đấu, bởi mấy thiên ký ê y này cho rằng địa vị của họ cao quý. Vượt xa những tông môn kia nên không cần thiết đánh mất thân phận. Vậy mà lần này có kẻ ăn gan hùng dám ra tay với một chi đội nhỏ của họ. Phải biết rằng thực lực của bất kỳ đệ tử nào của vạn khô trại đều cũng không tầm thường. Ngoại trừ công pháp, vũ ký vượt trội, họ còn có pháp bảo, phù bảo trang bị. Muốn sát hại cả một chi đội của họ, kẻ đó phải mạnh hơn nhiều. Thế cục lúc này đã diễn ra hoàn toàn hơn xa mong đợi của Nguyên Hào. Mọi thứ hiện tại chỉ có một chữ đủ sức hình dung mà thôi Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 192 Thạch hạt đổi giết sóng gió nổi lên Bí cảnh trở sặc mùi máu tanh Ai ai cũng dè chừng kẻ khác Trong khung cảnh hỗn loạn đó Nguyên hạo lại đang vô từ không lo nghĩ Cùng với chiêu lãng tiến gần đến biên giới 500 dặm Đây là một danh giới vô cùng quan trọng bởi vì sau năm trăm giảm chính là lãnh địa của các loại yêu thú từ cấp 3 trở lên. Đối mặt với tồn tại này, trúc cơ kỳ chỉ có thể cắm đầu mà chạy giữ mạng, không ai dám đối kháng với chúng. Địa điểm mà chiêu lãm muốn đến lần này là một vùng núi đá nằm chết về phía đông. Nơi này ngoại trừ có rất nhiều tảng đá hình thụ kỳ lạ ra thì thảo dược rất khan hiếm, do đó hầu như chả có đội ngũ đại môn nào đem chủ ý đặt vào. Chính vì điều này mà hai người nguyên hảo di chuyển rất nhàn nhã Không hề va chạm với bất kỳ ai Tốc độ cũng không kiêng rẻ tăng lên rất cao Chẳng mấy chốc Vừa đến ngày thứ tư họ đã đến được khu vực toàn là núi đá cao sừng sững San sát tựa vào nhau Kỳ hoa dị thảo dĩ nhiên không thể dùng lẽ thường mà suy đoán Bên trong vân liên sơn vụ này đâu đâu không ẩn tàng bảo vật Nhìn khắp nơi đều là đá tảng cây cối lưa thưa đến nghèo nàn. Nhưng biết đâu núp sâu dưới vỏ bọc đó là thiên địa chân Thảo. Hiểu được vấn đề này. Cặp mắt nguyên hạo liên tục quan sát. Hy vọng có thể phát hiện gì đó. Có lẽ vận khí hôm nay của hắn hơi đen. Đi cả một quãng đường lớn như thu thập chẳng được bao nhiêu dược tài. Chiêu lãm đi phía trước thì lại không hề quan tâm đến Thảo dược. Trong mắt gã dù là tuyệt đỉnh Linh Thảo cùng với cỏ dại cũng không khác là mấy. Không liên quan đến trận pháp tất cả đều là phế vật cả. Cẩn thận một chút, nơi này ta không có nhiều thông tin ghi chép. Gã đệ tử trước kia vô tình vào được nơi này chỉ nói lại bên trong núi đá có vài loại yêu thú rất đáng sợ. Cả một tiểu đội duy nhất một người sống sót thoát ra được. Còn có yêu thú sao? Nghe lời nhắc nhở của chiêu lãm nguyên hạo ngao ngắn thốt lên. Nơi này sẽ có yêu thú cấp 3 đó nha. Không phải hạng soàng đâu. Dù tự tin thực lực đến mấy hắn cũng không nghĩ mình có thể chống lại yêu thú hơn mình một đại cấp bậc. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây là một cái truyền tống phù cự ly ngắn. Nếu gặp nguy hiểm thì ngươi cứ sử dụng để cứu mạng. Mắc tiền lắm đấy. Nếu không dùng nhớ trả lại cho ta. Móc ra một tấm phù lục với nhiều họa tiết phức tạp. Chiêu lãm dáng vẻ tiếc của không nỡ ném cho nguyên hào. Truyền tống phù... Loại phụ quý hiếm như vậy huynh cũng có, khà khà, chỉ là truyền tống cự ly ngắn thôi, nếu gặp cỡ như nguyên anh kỳ thì không có tác dụng gì đâu, nhưng với ngươi thì trốn khỏi kim đan thì cũng có đến sáu, bảy phần cơ hội, cầm tấm phù lục, trong lòng nguyên hạo có chút nóng lên, tuy là kẻ keo kiệt, ưu tiên lợi ích nhưng chiêu lãng đối xử hắn cũng không tệ. Mặc dù một phần vì quan hệ hợp tác nhưng Nguyên hạo biết tên kia có thể tự mình hành động được Không nhất thiết phải chiếu cố hắn nhiều như vậy Hắc hắc, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức Cất phù lục vào chữ vật, Nguyên hạo cười lớn hứa hẹn Giọng điệu như dù nhảy vào núi đau biển lửa cũng không từ nan Có điều, sau việc này hắn có trả lại tấm phù không còn là một vấn đề lớn Được rồi, thế núi ở đây rất tốt bây giờ chúng ta sẽ tìm mấy ngọn cao nhất chiêu lãm nhìn thái độ của nguyên hạo cũng chỉ cười nhạt nói chúng ta sẽ leo núi à không chúng ta sẽ đào núi hà nguyên hạo ngơ ngác nhìn chiêu lãm miệng lắp bắp không biết nói gì cho phải thấy biểu tình hắn như vậy chiêu lãm phá lên cười lớn ngươi không nghe nhầm đâu theo như miêu tả thì đệ tử kia phát hiện ra một loại đá ngũ sắc ở vùng núi đá này Nơi có đá ngũ sắc phía dưới sẽ hình thành thiên niên ngũ hành thạch, mang theo pháp tác ngũ hành vô thượng. Có được kỳ bảo này ta có thể thiết kế ngũ hành liên hoàn trận, chính thức tấn thăng trận phái đại sư ha ha. Thiên niên ngũ hành thạch sao? Nghe cái tên ngầu ghê nhỉ? Đối với người không biết giá trị thì nó cũng chỉ là cục đá trang trí không hơn không kém. Còn với ta thì nó có giá trị không thể đo đếm được. Hơn ngàn năm thứ này mới có thể sinh ra Điều kiện vô cùng hà khắc Tâm lý phấn chấn Chiêu lãm tốc độ cũng nhanh hơn Hai người chọn được một ngọn núi thuộc diện hùng vĩ nhất làm mục tiêu Đúng là đá ngũ sắc rồi Chỉ cần đào sâu xuống tìm tòi là được Gật đầu ưng ý Chiêu lãm ra hiệu cho nguyên hạo bắt đầu công việc Không có quốc sẻng Hai tên này dùng phi kiếm đào đất Năng suất không thua kém gì máy cày hiện đại Khi đào sâu xuống vài thước thì một tiếng gào của yêu thú vang lên làm cả hai tái mặt, tức khí lờ, chiêu lãm bục miệng chửi lớn, con mẹ nó, không phải xui vậy chứ.